các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảnh kinh ngạc mở to mắt, những người này chính là bắt đầu thất tinh ư? Họ là vì chăn nàng mà đến sao? Ngài Mai cô giải biết, mau về đi. Gia Gắt Tung Hoành biết, nếu nàng còn nói tiếp thì không ngừng sẽ kích thích những người khác động thủ, bởi vậy lạnh lùng dục nàng rời đi. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Tung Hoành à, làm sao anh có thể trở thành như vậy? Chẳng lẽ là em đã làm sai cái gì sao? Nàng sao có thể như thế mà trở về? không làm rõ ràng mọi chuyện thì nàng sẽ phát điên mất. Cô còng vai, "Là tôi sai, là tôi đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp." Hắn sắc mặt âm trầm, giọng điệu lạnh lẽo tới cực điểm. "Chuyện gì trở nên phức tạp? Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy?" Nàng bắt lấy tay hắn vội vàng hỏi. Hắn vô tình gỡ tay cô nàng ra, cực kỳ lạnh lùng nói, "Xin cô tôn trọng một chút trình tự thôi. Tôi đã viết một bức thư chấm dứt hợp đồng, và nữa hoàn trả lại 40 vạn." Từ giờ trở đi cô không còn là thân chủ của tôi. Chúng ta cũng không còn quan hệ gì cả. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu không thể hồi phục thần trí. Hắn gọi nàng là trình tiểu thư. Hắn trả lại nàng 40 vạn. Ý của hắn là đoạn tuyệt quan hệ với nàng sao, bao gồm cả công việc của hắn và cả tình yêu ư. Lòng của nàng giống như bị vạn mũi tên đồng thời bắn thùng, đau đến không thể nào khô hấp được. Xin hãy nói cho em, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Em cũng có quyền được biết mà. Môi của nàng run run thanh âm nghẹn lại. Tình yêu nàng dành cho hắn thì sao? Hắn muốn nguyên vẹn rút lui sao? Hắn rút lui sao hả? Tôi đã nói, ngày mai cô sẽ biết, nhưng mà tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý đi. Hắn nhìn thần tình bị tổn thương qua nàng, trong lòng vô đau đớn nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Hôm đó rời khỏi nhà nàng, hắn đã quyết định, so sánh với cửu hận của Bắc Đầu Thất Tinh, ình yêu cá nhân của hắn có vẻ nhỏ bé không đáng kể, cho nên lần này muốn nắm chắc phần thắng, thứ duy nhất cần hy sinh chính là tình si ăn. Hắn biết nàng sẽ rất đau, bởi vì lòng nàng sẽ đau, hắn mới lựa chọn dùng phương thức này để ly biệt nàng, đánh cho nàng một đòn thật nặng ở trong một lần, còn hơn là chậm rãi tổn thương đến tấm lòng thiện lương của nàng. Muốn đau thì đau một lần, muốn hận thì hận thấu một lần, như vậy với nàng với hắn đều là tốt cả. Ngày mai ư? Ngày mai rãy dạy ra chuyện gì chứ? Nàng như lập phạm ngân chờ đợi giải lên pháp trường, mà sống lưng từng đợt lạnh chôn. Đúng vậy, ngày mai sẽ có trò hay để xem. Trình Diên, tốt nhất con nên mời cha và em cô cùng đến công ty, như vậy mới có thể xem náo nhiệt một chút. Đan dẫn phi không có ý tốt mà xen mồm vào. Nhìn Đoản dẫn phi, lại nhìn thân sắc âm ngoan của những người khác, tầm mắt của nàng cuối cùng dừng lại ở trên mặt da cắt tung hành. Muốn cha nàng phải truy trách đến công ty. Tột cùng những ngày này là muốn làm gì? Mộ Cổ bất an, cắt cao nhéo chặt trái tim của nàng, làm nàng không hiểu sao cảm thấy run rẩy. Bảy ngày không gặp, những gì anh muốn nói chỉ là những câu này sao? Nàng thống khổ hỏi ra cát tung hoành. Đúng vậy. Hắn vừa trả lời đơn giản lại vừa tuyệt tình. "Vậy rồi. Vậy thì ngày mai em sẽ chờ anh cho em biết được đáp án." Vẻ mặt của nàng thống khổ Nói hết thể tán môi giới vội vàng chạy ra ngoài thang máy. Gia Cát Tùng Hoành nhịn xúc động, muốn quay đầu nhìn nàng, mở cửa phòng bước vào. Cửa để cô ta đi như vậy thật là đáng tiếc, lẽ ra nên giữ cô ta lại, làm cho lão gia Hoạt Trình nhất Hoa kia phải lo lắng. Thiên Quyên à. Đàn dẫn vi hừ một tiếng, đang muốn theo vào phòng, đột nhiên cửa đóng phanh lại một tiếng, thiếu chút nữa đập vào mũi của hắn. Các ngài cũng đi về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chính sự phải làm. Già Cát Tùng Hành lạnh lùng nói vọng ra. Những người kia liếc nhau một cái, đều biết hắn tâm tình kìm nén, tức thời tự trở về phòng không quấy rầy đến hắn. Già Cát Tùng Hành đứng ở trước cửa sổ, tháo kính mắt, nhìn tầng Victoria đèn đúc sáng lặng, lòng như là chìm vào biển đá ngầm không ngừng rơi xuống. Cố gắng không yêu, so với yêu nàng cần với tự chủ, nhưng sau khi yêu lại phải xích bỏ, cần phải tự chủ hơn ngàn vạn lần. Ngay cả hắn cũng không chịu được, thị tình suy ân làm sao chịu nổi đây. Tuy rằng biết rõ nàng là người bị tổn thương nhiều nhất, hắn cũng không thể nâng tay. Chỉ vị trái tim hắn từ trước khi yêu đã bị kiều hận thấm sâu lâu ngày, hắn có thể tha thứ cho bất cứ ai, chỉ mình Trần Nhất Hoa người này là không thể, tuyệt đối là không thể buông tha. Đeo kính, hắn đi đến trước bàn, đem tài liệu liên quan đến Hải An Sở sang lại cẩn thận. Ngày mai Trình Xoa rất trở thành hai bàn tay trắng, ngày mai mọi chuyện ở Hồng Kông đều sẽ chấm dứt. Trình Duy Ăn quả thực không thể tin được sự thật mà nàng nhìn thấy, nàng trợn mắt trôn trầy cầm tờ báo buổi sáng đọc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net